Trong lòng vạn la đáo quái cũng tự biết Bằng thân thể tàn phế này Sáng xuất thành công sông trận thứ 8 Thực sự là quá thấp Trên thực tế Có thể xông qua trận thứ 6 Trận thứ 7 cũng là có vận may rất lớn Nếu không phải năm Năm đó ông ấy vì hồ cầm lão hữu Cùng với tên tiểu côn kiếp kia bị sát linh gây khó khăn Nên đặc biệt nghiên cứu tính chất đặc biệt của sát linh Kiến thức trong lĩnh vực này Đã vượt xa tu sĩ bình thường Thì khi ở trận thứ 7 Ông ấy cũng không thể chuẩn xác tìm được nhược điểm của đôi như vậy Mạnh mẽ dùng trường kiếm Giết 40 con quỷ Xong qua được trận đó Nhưng ông ấy có thể thua Nhưng cũng không thể chịu đổi một tên thanh niên Quát tháo xì nhục như vậy Đó là một loại vũ nhục Người là người phương nào, Lại dám một chất mặt ta dùng một chữ tôn Trong trận thứ 8 Một tên thiếu niên diện dung Như là được điều khắc ra Tuổi khoảng trên dưới 12 Trên mặt như là U Minh Điều khắc từ Hàn Băng ngồi xếp bằng Lúc này y nghe được lời nói của vạn đa đảo quái Thì trên mặt nhất thời dâng lên vẻ lãnh hệ giơ một ngón tay lên Chỉ vào vạn đa đảo quái đang ở ngoài trận Trong giọng nói có ý nhến giận nhỏ Nhàn nhạt, nhạt mở miệng Quát như sâm đánh giữa mùa xuân Cút Ông một tiếng Trong trận có lôi xà du tàu Hóa thành một cái mãng tiền quất thẳng về phía ngoài trận Bốp một tiếng Vạn đa đảo quái chịu vũ nhục Thì ánh mắt lế giận Mặc dù đã bị trọng thương Nhưng mà sát khí vẫn tăng vọt Một trưởng đánh ra Linh được trong bàn tay như là nước thủy triều Bỗng nhìn cầm một roi phủ đầu quất tới trong lòng bàn tay Cự lực lên mãng tiền Gào thét đánh ra bàn tay của ông ấy trái đèn Nhưng cũng vẫn bị ông ấy Vững vàng nắm ở trong tay Quát trói tay vào trong trận Tiểu bối Nếu người giết được ta trong trận Thì cần gì phải cản ta vào được trận Ta từng định ra đánh cuộc với người ta Cho dù nguyên anh tới Cũng không thể đi tới được đầu trận Thanh niên bên trong trận lạnh giọng nói Hốn chi là ngươi Vèo một tiếng Lại có một cái mãng tiền biến ảo Quất thẳng về phía vạn la lão quái Vô lễ Vạn la đã quái Lại vung một tay ra Cầm lấy cái mãng tiền mới quất tới Tức giận như điên Lúc mấy vị lão hữu kia tiến lão phù xuất quan Lão phù cũng từng đảm bảo với họ Chỉ ít có thể tiến vào trận thứ tám Vạn là đạo quái hít sâu một hơi Muốn cởi bò hai cái mãng tiền Xông vội về phía trước Nhưng mà vèo một tiếng Lại có một cái mãng tiền nữa biến ảo ra Quất từ phía sau tới Vạn là đạo quái kêu đau một tiếng Thân hình vốn còng xuống Thì lần nữa cúi thấp hơn một chút suýt nữa ngã gục Trong trận thứ bảy Ông ấy lấy khí huyết gần như đã khu kiệt, Huy động trong kiếm liên tục Chấm 40 con âm quỷ Thật sự là đã, đã vượt qua khỏi cực hạn của thân thể Và tuổi tác hiện tại cũng không xê dịch bao nhiêu. mấy rồi cầm hai cái mảnh tin vừa rồi, hầu như đã tiêu hao hết linh lực, còn lại của ông ấy, cộng thêm lại bị thương nặng, nên ngay cả tinh thần cũng đã gần tan rã. đối với roi thứ ba, đột nhiên này liền không đỡ được. dã tù nam triều, súng ở trước mặt tao mà cam đoan hãy đảm bảo gì sao? trong trận thứ 8 giọng nói nhàn nhạt lần nữa vang lên, lại là một roi từ hư không đánh xuống. miệng mũi của vạn la đạo quái phun ra máu tươi. Bàn tay run lên hận ý vô cùng Nhưng ông ấy thật lâu không nói gì Lại lần nữa động người bước về phía trước Vụt một tiếng Lại một roi nữa hạ xuống Quất thẳng vào ngực của ông ấy Làm ông ấy thất tha thất thiều Lưu về phía sau mấy bước Lão phù muốn vào trận, Người lấy cái gì mà ngăn cản được ta Phạt la lão quái lần nữa tiến lên về phía trước Bước chân nhẹ bầu Vụt một tiếng Lại một roi nữa đánh tới thân hình của ông ấy Lào đào một cái xuất nữa ngã sắp xuống. Ta không cho ngươi vào trận, ngươi liền không vào được trận. Vì lúc này ông ấy vẫn chưa vào trận, nên tất cả cảnh tượng này đều bị đám tu sĩ ở trên núi Phong Thiện Sơn nhìn vào trong mắt. Nhất thời gió lạnh điều hưu, không ai nói chuyện. Về mặt của mỗi người đều cực kỳ phức tạp, có vẫn hận, cũng có thương hại, có cả thờ ơ. Thượng Ngô đạo chủ, vị thần tử của phù khí đạo ông. Tù lưu thuật nên càng ngày tính khí càng nóng này rồi. Sau một hồi lâu, ngay cả đạo trù âm linh đạo, lão bà kia cũng không nhịn được nói với đạo chủ có dám vẻ trẻ tuổi. Người này tương lai nhất định lấy phương pháp khắc nghiệt chém giết ma yêu, vượt qua đại kiếp nạn, thuật pháp tu tập truyền tâm cũng không có vấn đề. Đạo trù phù khí đạo từ tổ nói, gần như cũng có vẻ lơ đánh. Đạo chủ thuần dương đạo nghe lời nói này Thì cũng cúi đầu thở dài Biết đạo trù phù khí đạo treo khuyết Bao treo khuyết điểm Nên cũng không lên tiếng nữa Vạn đa tiền bối Xuống núi thôi Chúng ta không xuống trận nữa Một tiếng kêu bằng lên Một vị tu sĩ nàm chiềm đầu khóc thành tiếng Quỳ ở trên mặt đất kêu to Từng doi một quất chân người của vạn đa đạo quái Cũng như quất vào thần hồn của bọn họ Gần như là tuyệt vọng Nhưng mà trên núi vạn đà lão quái lại tự như là không nghe thấy gì Gắn gượng chung đất thân thể tiếp tục tiến lên Không có nửa phần ý rút lui nào Là người tự tìm được chết Đừng có trách ta Thần tử phù khí đạo ở Trong trận thứ 8 Tự như đã thực sự nổi giận Sẵn giọng, Sẵn giọng hết một câu Rồi ngoài trận trong hư không Một sợi mãng tiền lớn như thắt lưng Mang theo lôi điện ngưng tụ lại Bắn giặt để xét bốn phía sáng như lôi long vắt ngang giữa không trùng Trôi nổi trên đỉnh đầu của vạn nà đạo quái Mang từ khi thức uy mãnh không thể xâm phạm Ngay cả chúng tu ở dưới chân núi Cũng cảm ứng được Trong lòng không tự chủ được Sinh ra sự khủng hoảng Hai Tiểu bối bây giờ Thật là không có nói đạo nghĩa như này sao Vạn nà lão quái không lùi Khé ngẩng đầu Nhìn về phía lối tiên trên không trung Tựa như là bừng lên về tuyệt vọng Còn có một chút không cam lòng Vô dĩ có thể vào trận thứ 8 Lẹp xẹt một tiếng động vang lên, lôi tiền kia vung lên thật cao, sau đó quất xuống phía dưới. uy thế của một roi này tựa như là muốn quật Long Thiện Sơn thành hai nửa vậy. còn Vạn La lão quái, thì thân hình gầy gò lúc này thoạt nhìn không thể chịu nổi một kích. đủ rồi. nhưng đúng vào lúc này, một tiếng quát chói tai tức giận vang lên. có một tia hồng ảnh trong dây lát từ cho núi Phong Thiện Sơn phóng về phía trước, xuất hiện không xa phía sau Vạn La lão quái. sau đó hai tay áo vung lên hai trường như là linh xà năng không tập kết quả cuốn hết thân thể gầy gò của vạn la lão quái, sau đó dùng sức kéo dài sau, thân thể ông ấy ra khỏi lôi tiên đang gào thét quất xuống, ầm một tiếng, lôi tiên đánh trên mặt đất, đại địa khô nứt, đá vỡ tán loạn, lôi điện đáng sợ xung quanh, lôi tiên giống như là hóa thành một vùng lôi hải, không ảnh kéo vạn la đã quái đi xoay người lại, chân đạp lên không, nhanh chóng thoát đi, đó là lệ hồng y, cô gái này thình đình. Làm trái quy củ, Xuất thủ cứu người vào lúc này Nha đầu Người hạ tất đã hủy một mong muốn cuối cùng của lão phù chứ Vạn đà lão đầu Mở hai mắt hương nhược ra Thấy là lệ hồng y Thì sắc mặt phát khổ Nhẹ nhàng thở dài Lão tiền bối Giập cô ông sư mội đã đi mời phương sư đệ rồi Người không muốn gặp hắn một lần sau Lệ hồng y nến lệ, lệ, nến lệ lại Thấp giọng nói ôm vạn đà đã quái Bay xuống trên núi phong kiện sơn tiểu khốn kiếp sắp tới đâu? vạn la đã quái ngẩng đầu ra, ánh mắt dường như là có hơi kinh ngạc. người cũng là đệ tử của âm linh đạo ta, sao lại không có quy củ như thế? chân núi phong thiền sơn, lão bà âm linh đạo nhìn thấy một màn này, thì mặt mày hơi nhíu lên, lớn tiếng quát, cong ngón tay búng ra, một tia hắc mang u mịt bay về phía không trung, nhìn như là tầm thường, lại dị thường đáng sợ. lê hồng y ở giữa không trung sắc mặt đại biến nhanh chóng xoay người đưa lưng đỡ một kích này, sắc mặt rất thời biến đổi, cả người lập tức không thể tiếp tục ngự không, như là một con rìu đất dây, nhanh chóng ngã xuống dưới, phụt một tiếng, lê hồng y ngã quật ở trên mặt đất, khoe miệng tuôn ra một ngụm máu tươi, vạn la lão quái trong ngực bay ra ngoài, lại được hầu quỷ môn tiếp được, đạo chủ tha mạng, đổ nhi không thể không tiếp được, lê hồng y long máu tươi khoe miệng đi, tự như đang cầu xin tha. Nhưng lại cười mang chút khiêu khích. <cười> ông ta tự nhiên muốn sông trận, không để ý tới sinh tử, đâu cần ngươi tới nhiều chuyện. Đạo chủ âm linh đạo lạnh lạnh quát. Thật sự cho rằng mình sự thúc thường ngươi, lão thân liền không dám dùng môn quy địa phạt ngươi sao? Lệ Hồng Y buồn bã cười thẳng, thấp giọng nói. Đạo chủ oán trách ta rồi, không phải ta cứu ông ấy, mà là cứu âm linh đạo chúng ta sắc mặt của đạo trù âm ninh đạo trở nên giật mình, cười lạnh một tiếng nói. Ồ, lời ấy giải thích thế nào? Người nói đi. Lại Hồng Y cười lạnh một tiếng, đại mắt cũng mơ hồ có sự hung ác nham hiểm lê lên, giọng nói êm dịu, ẩn chiếu ngoan lệ. Vị lão tiền bối này một thần tu vi thông thiên, đương nhiên không cần phải nói. Nhưng sự đáng sợ hơn của ông ấy chính là có một đệ tử khó được, đệ tử thân làm, đệ tử Bắc tam đạo. Cảm thấy lo lắng đệ tử của ông ấy sẽ cấu giận tới mức ngoan nệ tam đạo chúng ta sẽ khó mà định lại được Sẽ không dễ mà thoát thân đâu Nói bệnh bả Đạo chủ của âm linh đạo Nhất khoe mắt một cái Nét mặt cực kỳ tức giận Muốn quát lớn lại chật cảm giác Được gì đó, quay đầu nhìn lại Tới rồi Lẹ ông ấy cũng cảm thấy kinh ngạc ở trong lòng Lại cả vui vẻ nữa Nhìn về cùng một hướng Nơi đó đang có một trùm Kim Vân, đằng đằng sát khí, đội về phía phong thiện sơn. Tên khốn kiếp nào, ai dám bắt đạt sư phụ của ta, ta bắt cả nhà các ngươi phải đền mạng. Kim Vân là một con đại Kim ô, thân hình to lớn, xòe hai cánh, rộng tới hơn mười trường, dưới cánh từng cơn cuồng phong ập tới. Nơi nó đi qua núi đổ cây nhồn, cảnh tượng hỗn độn, mà ở trên lưng của nó lại có một thiếu niên áo xám quần áo phần phật tung bay, đón gió mà đứng bên cạnh có một bạch y nữ tử vóc dáng cao gầy đứng đó tay áo tung bay dùng nhàn khuynh thành dưới chân có một tử y nữ tử đang nằm sấp trên mặt đo lóng phía sau thiếu niên sát khí sông thẳng lên bầu trời như là hắc quán hắc hồng quán nhật sát khí cực thịnh làm cho ba vị đạo trù đều cảm giác sợ hãi ở trong lòng tiểu khôn tiếp tới rồi và la lão quá nghe được thanh âm giống lên thì nỗ lực mở hai mắt nặng nề lên nhìn về xa xa nét mặt cố gắng cười sau hắn lại tới chưa tu trẻ tuổi năm chiêm thấy hắn tới thì vẻ mặt phức tạp tự lầm bầm người kia rút cục vẫn phải tới hầu kỳ môn nghiêng đầu đáy mắt dâng lên phải hy vọng hắn ứng sảo sảo cũng mới sở từ thế được thân ảnh kia thì thân hình như phải một đòn nghiêm trọng vô ý thức dựa vào nhau cầm lấy tay đối phương người tới đương nhiên là phương hạnh Người đang ở trên không trung ngoài trăm trăm dặm, Phương Hành đã nhào tới một cái bay xuống, thân hình ngay lập tức béo lên trên không trung, vọt tới chân núi Phong Thiện Sơn, làm mặt đất bị đập thành một cái hố to, sau đó chạy mau mấy bước, vọt tới trước người của Vạn La Lão Quái, thần niệm đảo qua trên người của ông ấy, trên vết đôi tiên kia khi huyết khô bại, pháp y dính máu vỡ tan, lập tức kích thích tới ánh mắt của hắn còn đỏ lên, nắm tay bóp chặt lại, vang lên tiếng rầm Sát khí trên người gần như là hình thành, Nhiều mây đèn khói mù lượn lờ bên quanh người. Đại tử Nam Chiêm một xung quanh coi chừng vạn là lão quái, Cũng bị sát khí của anh chân nhất, Vô ý thức nuôi qua một bên, không dám tới gần. Lão khốn kiếp, không cố gắng nuôi dưỡng thân già nhà ông, Mà chạy tới đây làm gì? lửa giận đắp phật phòng tới cực điểm, phương hành bỗng nhiên bạo phát. Sau đó, chỉ vào mũi vạn là lão quái trời ẩm lên. Về mặt của vạn là lão quái kinh ngạc, lúc phương hành nhìn thấy ông ấy bị tổn thương, ông ấy cũng ngẩng đầu đánh giá tiểu khốn kiếp đã 4 năm không gặp này. trên khuôn mặt già nua sám đen cũng hiện ra từ sắc mà bình thường không dễ mà có được. chỉ là trong khi trong lòng còn đang cảm cái chưa kịp nói ra, lại chợt nghe anh dám chửi mình, lập tức giận dữ quát đến: tên tiểu khốn kiếp nhà ngươi, bắt đầu quản chuyện của ta làm gì? tay chân lầm cẩm thích thể hiện đến cái gì chứ? hiện tại là bị người ta bắt nạt rồi chứ gì? thôi lắm, ai có thể bắt nạt được ta? Lão khốn kiếp, sắp chết đến nơi còn cậy mạnh sao? Dám ruột ta chết sao? Tên tiểu khốn kiếp này, có tìm lão phù đánh chết ngươi. À... Vạn là lão quái thở phì phò, nhảy dựng lên muốn đánh cho phương hành một trận. Chỉ có điều vì đã bị thương quá nặng, lớn tiếng nói mấy câu. Vậy mà nhất thời, làm tặng phù trong cơ thể bị thương. Lớn tiếng hò khăn, trong miệng phun ra bọt máu. Thuốc đâu, thuốc đâu? Phân hành cũng thấy căng thẳng, lôi túi thứ vật ra vội vàng tìm linh dược kéo dài tính mạng. Lại chợt có một cánh tay cầm đến cái bình sứ trắng trong suốt đưa tới trước mắt. Long nữ thấy vậy thì trực tiếp lấy đan dược của mình ra. Viên thuốc này chính là nàng dùng huyết liên tử, từ chỗ của Long quân luyện chế mà thành. So với đan dược thông thường thì mạnh hơn. Phân hành biết nhìn hàng, không cần khách khí mà trực tiếp lấy tới cứng rắn nhét vào trong miệng của vạn na đạo quái. Tiểu quân kiếp, ngươi, gây... ngươi muốn lão vu bị sập chết sao? vạn đa đã quái lớn tuổi như vậy, bị người ta mạnh mẽ đổ thuốc vào, không thể thở được, rất chân muốn đạp phương hành. chỉ có điều còn chưa đá được ra một cước, lại nhìn thấy đầu long nữ phía sau phương hành, con mắt nhất thời sáng người, thấp rộng tới gần tai phương hành nói. đây chính là vị trưởng công chúa thương Lan Hải kia sao? dáng vẻ thật là xinh đẹp, người cũng. phương hành cười hắt cắc, cũng thấp giọng nói, ánh mắt của ta còn cần phải nói sao? Lòng nữ nghe được đoạn đối thoại của hai thầy trò họ Thì mặt cực kỳ đỏ Nhẹ thì lẽ với vạn la lão quái Rồi lui ra Vạn la lão quái cười hiếp mắt nhìn lòng nữ đi xa Chợt nhớ tới cái gì đó Ho kịch liệt hai cái Có chút lo lắng nhìn Phương Hành nói Người Cứ như vậy tới đây Bên thôn Nam Hải chắc không làm khó người chứ Phương Hành cầm tay áo Lau sạch máu bên miệng của ông ấy ra và vào đĩnh đạc nói Ngủ thì cũng ngủ rồi Lão bà có, có thể thu hồi lại được sao Và đà lão quái Lại sợ tới ngây người Lo lắng than thở. Thực sự là trò giỏi hơn thầy mà Một đám tu sĩ Nam Chiêm Ở xung quanh đều có chút nghi người Cảnh tượng một già một trẻ này gặp mặt Cũng quá là quỷ dị rồi Đi tới đầu tiên là mắng nhau một tiếng tiền khốn kiếp Mắng xong lại không vội nói chuyện khác Ở chỗ này tự bắt đầu hồi tường coi đường đường đạo chùa của Bắc Tam Đạo Cũng với chú, chúng tu Nam Chiêm Như là không khí cảnh tượng này cũng có chút quái dị. mặt khác chính là tuy phương hành nói có cười cười, nói chuyện với bạn đàn đạo quái, nhưng ánh mắt một khắc chưa hề rời vết thương trên người ông ấy, hầu như thấy rõ tất cả vết thương lớn nhỏ trên người ông ấy, sát khí trên người cũng càng ngày càng thô bạo hơn, càng làm cho một số người tự nhiên cảm thấy kinh tâm đản đạm hẳn, vô ý thức cách xa hắn. dẹp cô ôm và các tu sĩ nam chiêm lo lắng trong bụng, nhớ lại hồ cầm lão nhân cùng với trương đạo nhất đang bị hãm ở trong trận có lòng yêu cầu phân hành cứu người ta, nhưng thấy cảnh tượng lúc này lại không dám tiến lên quấy rối. ứng xào xào cũng biết sợ từ, càng không biết tự xử thế nào. hai cô gái còn tuổi thanh xuân lúc này tay cầm tay cũng không biết là nên tiến hay là nên né tránh. kinh ngạc đứng tại chỗ, ánh mắt thất thần. ầm một tiếng, xa xa có từng thân ảnh đang vân bay tới. long quân bước ra một bước trên không, xuất hiện một sơn cầu trên phong thẹn sơn mấy nơi khác cũng không biết là có bao nhiêu người tu hành hằng hằng vân chạy tới, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Sơn kính đi thông lên Phong Thiện Sơn, chỉ có điều nhìn như là trận linh quang tam tác, hiển nhiên là không có ai song trận nên đều xì xào bàn tán, cho là mình đã tới chậm, chỉ có điều đối với hành động của bác Tam đảo lặng yên tiến hành dâng hương ở trên Phong Thiện Sơn cũng có phần bàn tán không ngờ. trong lúc nhất thời, tu sĩ tới vậy xem càng ngày càng nhiều hơn làm trên núi Phong Thiện Sơn chân lấn đông đúc vẫn là để đổ tin tức rồi đạo chủ phù khí đạo bất mãn liếc mắt nhìn chúng tù bốn phía lạnh giọng nói không sao nam thiên đã thất bại khi lên Phong Thiện Sơn tới nhiều người hơn nữa thì cũng không quan trọng đạo chủ âm đạo linh đạo cũng trầm giọng mở miệng cười lạnh một tiếng đạo chủ thuần dương đạo gật đầu nói bí mật có giữ nếu nhiều người biết đừng có dông dài nữa Trước hết thù lấy chưa đệ tử hộ trận trở về tông môn đi thôi, không để ý tới đám tán tu này nữa. Sau này dạy dỗ đệ tử trong môn nhất thống một quy củ rồi lại giải thích với người bên ngoài một chút là được. Ba người tới bàn bạc, nhưng lại không để ý tới chư tu đang tấp nập chạy tới như là cá lội. Liền ra lệnh cho những người ở vị trí trận trù, vung lệnh kỳ, ra lệnh để đệ tử thù trận trên núi đều lưu về tông môn. Chúng tu thấy dáng vẻ như vậy, thì nhất thời náo động. Phong Thiện Sơn được tượng trưng cho khí vận giới tu hành của Bắc cực, của Bắc vực. Bắc Tam Đạo mặc dù là tam đại tông môn của Bắc vực, nhưng nói tới liền tới, nói đi liền đi, cũng quá tự chủ trương rồi. Chỉ có điều dù sao uy nghiêm của Bắc Tam Đạo cũng khó xâm phạm, không có ai dám dị nghị vào lúc này. Trong chư tu của Nam chiêm, nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều đứng ngường ngáp không biết nên nói cái gì. Chỉ có một người không chút khách khí, lạnh lùng mở miệng đánh một lão đầu bị thương thành như vậy các người nói đi là đi, đó chính là phương hành vẫn ngồi xổm trước người vạn đa đảo quái cười hì hì nói chuyện. lúc này hắn đã đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn mặt của ba vị đạo chủ bắc tam đạo. ở trong ánh mắt không có chút lửa giận nào, chỉ có một màn sát khí nóng bóng nóng bỏng lưu động. ba vị đạo chủ bắc tam đạo cũng hơi ngẩn ra, ánh mắt nhàn nhạt nhìn mặt phương hành. tiểu bối, người đang nói chuyện với bà chúng ta sao? đạo chủ của âm linh đạo. Bà lão mặt như là da gà lành lạnh mở miệng Tựa như là có chút lực cười Lần này phương hành lại kỳ dị không hề trùi ẩm linh Chỉ trầm giọng nói Ta đang nói với bác vực Câu trả lời này cũng làm cho đạo trù của bác tam đạo hơi ngần ra Thoáng chút coi trọng Đạo chủ phù khí đạo dáng vẻ trẻ tuổi nhất Lại nở nụ cười nói Nếu muốn nói với bắc vực Ba người chúng ta cũng có thể đại biểu cho bắc vực đáp ngươi một câu Tiểu bối Nam Tiêm các người muốn lập đạo thần châu, chuyện nực cười lại càng hoang đường thế nào không cần bàn tọa nhiều lời. Nhưng nề tình Nam Tiêm sông trận lên phong thiện sơn của châu thần châu, chúng ta vẫn cho các ngươi một cơ hội, dâng lên một nén hương trên phong thiện sơn mới có thể lập đạo thần châu. Quy củ này là do tiên hiền lập ra, tự nguyện sông trận lên núi, không phải chúng ta ép buộc bọn họ. Bản thân có kỹ năng không đủ, không lên đồi phong thiện sơn, nộp mạng cũng là tự chuộc lấy mà thôi. Lúc đang nói chuyện liền vận linh được giọng nói chuyện về tứ phương lại giống là đang giải nghi hoặc của chúng tu bắc Phật. Rất nhiều tu sĩ kiến thức nghe xong, những lời này kỳ thực đã hiểu dụng ý của bác tam Đạo. Chuyện lập đạo liên quan tới đại sự khí vận, Nam chiêm không thể so với yêu địa, hải tộc ở trên truyền thừa kỳ thực đồng nguyên với Thần Châu. Nếu đồng ý với yêu cầu cho lập đạo ở Thần Châu, sau khi hải tộc lập đạo ở Thần Châu, chuyện Nam chiêm lập đạo kỳ thực là một chuyện càng đương nhiên hơn nói đơn giản hơn chính là phần khí vận cho yêu tộc, phân cho hài tộc, không có đạo lý nào không phân cho tu sĩ nam chiêm vốn dĩ là đồng tộc. nhưng bác vượt qua thực đã không muốn chia phần khí vận này, cho nên nâng độ khó của 10 trận nên phong thiện sơn, chính là muốn nam chiêm biết khó mà lui, càng có cảm giác giết gà dọa khỉ, uy hiếp mấy vẻ thiết lực khác của nam chiêm. chỉ là việc này dù sao cũng nói không dễ nghe, cho nên bọn họ lựa chọn khiêm tốn xử lý nam chiếm có lập đạo được hay không? Không có chút quan hệ nào với ta. Nhưng các ngươi làm sư phụ của ta bị thương thì không được. Trên mặt Phương Hành hiện ra sự âm ngoan ngồi xổm người xuống, nhận lấy thành đàn hương từ tay của Vạn La lão quái, sau đó đứng lên, bước đi về phía trước. Lúc cơ thể đi ngang qua ứng xảo xào và sờ từ, lại theo bản năng vòng một vòng, sau đó mới thẳng tắp nhìn về phía đạo chủ của Bắc Tam đạo. Lão già kia còn đám nhỏ nữa bọn họ không lên được núi để ta đi thử xem đường lên núi này có bao nhiêu khó khăn tiểu quỷ ngươi là muốn tiếp nhận ba trận phía sau mà ngũ lão không xông được sao ba vị đạo trù bắc tam đạo như vậy thì anh bắt đồng thời dùng mình giọng nói có chút cổ quái nhưng tự như là thấy hoang đường vừa tự như là có cười lạnh Sáng vẻ đó tự như là nhìn một người đi tìm đường chết vậy còn phương hành ở phía dưới lại làm cho bọn họ khiếp sợ hơn không phải ba trận Tiểu ra muốn sông 10 trận của phong thiện Sông 10 trận Lời vừa nói ra Không dân gì ba vị đạo chủ, Có thể nói là chúng tu của vực đều kinh hãi Ánh mắt cổ quái, khiếp sợ, vô cùng phức tạp Từ ba đầu này sông đại trận của linh xảo tông Cũng không bằng, không phải bằng kỹ năng chân thực Mượn pháp quý mới miêu lợi một chiến thắng Còn trên phong thiện sơn là 10 trận Có thể chặn được bước chân của 5 vị kim đăng đại thừa Còn bị đánh bị thương đến chết từng người một trong số họ Có thể thấy được mười trận này Nói là sức mạnh tối cường nhất Của mười đại tông môn thần châu bắc vực Cũng không quá đáng Còn pháp bào của tiểu ma đầu Rõ ràng là khi đụng ngã đức chiêu trưởng lão Của linh xảo tông Thì phù văn đã ảm đạm Không khởi động được nữa Lại dám vào lúc này mà bằng sức một mình Xong mười trận chắc Hắn là điên rồi sao Hay là đang tìm chết Ngay cả lệ hồng y cũng nhíu chặt mày Ở trước người phương hành Âm thầm truyền âm cho hắn Bác tam đạo liên hợp với bài đại tông bốn thế giao của Bác vực Hầu như là dồn hết lực lượng kim đan vào trong đại trận Uy lực 10 trận đất thủ tới tối cường Tuyệt đối không thể khinh thường 5 vị lão tiền bối liền thủ đã xông qua 7 trận ở phía trước Chỉ cần phá ba trận sau Chuyện nam chiêm lập đạo sẽ không ai có thể ngăn cản được nữa Nhưng ngươi vì sao? Bởi vì ta không phải đi xong trận Mà là đi giết người Phương Hành cắt đứt lời của nàng nhếch miệng cười Nếu không bắt đầu gỡ dại từ đầu, cơn giận này làm sao có thể phát tiếp được hết? Sát ký trong lời nói lạnh đùng đáng sợ, làm cho lệ hồng y, cũng phải ngẩn ngơ Ngại vì Long Quân ở bên, cùng với một việc tu sĩ tới xem cũng càng ngày càng nhiều. Các môn phái đều có, đạo chủ của bác Tam Đạo không tiện khư khư cố chấp, cuối đầu thương nghị một phen. Biết được tiểu quỳ này vẫn chưa chính xác vào hài tộc trên danh nghĩa vẫn là tu sĩ nam chiêm nên càng không có lý do từ chối hắn đại thế long quân dường như cũng chỉ có cười khanh khách bàng quang không có ý xuất thủ ngăn cản không làm sao được cũng chỉ có thể đồng ý tiểu nhi nam chiêm này muốn đến núi chịu chết bọn họ đương nhiên cũng sẽ không từ chối chỉ cần không vì vậy mà phải làm quyết liệt với hải tộc là được rồi đạo chủ linh sảo tông ta tự tiến cử nguyện thủ một cửa phong chủ kỳ tú phong của linh sảo tông Là Thi Pháp Ấn Đã đặt yên đi tới trước người ba vị đạo trù Cũng kính cung kính tự tiến cử Cũng được Trận chủ thứ sáu mới là bị lão đầu nổi điên gây thường tích Vừa hay dùng gây thầy thế Đạo trù bác tam đạo đã đồng ý Thi Pháp Ấn nhất thời cười ha ha một tiếng Lập tức dẫn đệ tử Tọa hạ lên núi thủ trận Đối với y thật đúng là Thời cơ thật đúng lúc Ông trời phù hộ rồi Điều tiếp mới duy nhất chính là Mình chỉ có thể thù ở cửa thứ sáu Không biết tên tưởng hoa đầu này có bản lĩnh sông Tới trước người mình hay không Nếu ở ai phía trước không công mà bỏ mạng Thì trong lòng mình không khỏi sẽ để lại tiếc nuối vô cùng lớn. Mà một đám tu sĩ nam chiêm Thì dùng ánh mắt cổ quái Có xấu hổ Cũng có kinh hoàng Có thể khó có thể một hơi phân biệt được Trong số họ Có hạng người hào tình vạn dược Chỉ là thứ nhất thực lực không đủ Lên núi cũng chỉ là chịu chết Thứ hai đều là tu sĩ trong tông môn của Bắc vực, thân phận không ổn, không lên được núi. Lần này cũng có vẻ hữu tâm vô lực, Lệ Hồng Y chính là như thế. Không vướng mắc gì, đi theo Phương Hành lên Phong Tiện Sơn, cũng chỉ có Đại Kim Ô thôi. Phương Hành đứng trước người như là không nhìn một cái. Đại Kim Ô biết hắn muốn nói gì, oa oa nở nụ cười quái dị nói: "Lần trước không cùng ngươi vào trong quy khư, Đại Kim gia ta đã bị thị tòi lớn rồi, bây giờ mặc dù ngươi là nhân tộc đạo thống xông lên núi. Nhưng ai biết được người đến đó cướp được thứ gì tốt hay không Đại kim gia ta nhất định phải đi theo Để tránh việc sau này lần nữa Nhìn trên người phát tài lại không chia phần cho kim gia ta Nhìn bà phát thèm Còn long nữ thì cũng lại chăm sóc cho bạn đà lão quái Không có lên cùng Không thể so với đại kim ô Nàng là đệ tử long tộc mà mọi người đều biết Về mặt thân mật Về mặt thân phận Thì không thể lên núi được Còn đệ hồng y giống như là còn không cam lòng Tránh khỏi ánh mắt cổ đạo trù âm lên đạo Nhanh chóng truyền âm cho Phương Hạnh Người đừng có nóng lòng như vậy Đợi lát nữa chúng ta bàn bạc kỹ hơn sát tâm đã nổi Không thể chờ được Nhìn tới lệ hồng y muốn nói gì Phương Hạnh lời để ý tới cười ha ha một tiếng Cầm cuồng đao huyết ẩm Nơi tay chém vào hư không hai cái Khét lớn một tiếng Phương Hạnh của Nam Trương tới đây khấu quàn Đám khốn kiếp các người đã rửa sạch cổ mình chưa ha <cười> Chấp lệnh trưởng lão khổ hải vân ra, vân giao ở đây thủ quan, tiểu quỷ, đây chính là do ngươi tự tìm tới. Phía trên có một tiếng cười to truyền tới, đại trưởng lão của khổ hải vân ra, thậm chí nhất thân ra trận. Đặc biệt, tôi nhìn xem có phải là tiểu ma đầu kia tới hay không. Lúc nhìn thấy hắn, thì trong lòng đã cực kỳ hưng phấn, trực cảm thấy ở trên trời có mắt. Để tiểu ma đầu này tự đưa tới cửa, giống như là Long Kiếm Định nhìn thấy cửa thứ nhất, là do vân gia thủ trận vậy. Trong lòng cũng nói vận khí là quá tốt rồi <cười> Hóa ra là người quen Ánh mắt của Phương Hành rung lên Đi nhanh đến núi Bước một bước Chính là mấy chục bậc Ở phía sau hắn Đại Kim Ô xả hai cánh ra Kim Quang rực rỡ như là một đoá Kim Vân Đi theo phía sau hắn Cho dù biết rõ trận phía trước Là do kẻ thù thù trợi thù trận Một khi thua là khó giữ được tính mạng Hai người này lại không có chút do dự nào Trực tiếp xông vào trong đại trận trong nhất thời mây khói xôn thào sáo động kiếm khí lạnh thấu xương nuốt xuống thân hình hai bọn họ trận kỳ hiện hóa trong hư không từng đạo kiếm quang liên tiếp xuất hiện một thế giới như là ngọc liêu ly bao vây phương hành và đại kim ô ở giữa chỉ có hai người bọn họ muốn xông trận này thực sự rất không phải là quá miễn cưỡng sao có thể là quá không biết lượng sức mình rồi đã có tu sĩ nam chiêm thấp giọng than Sắc mặt vô cùng khó cổ quái. Còn lệ Hồng Y thì cũng chỉ thầm than thật thấp. Thật sự chỉ có mình hắn mới gánh vác được tất cả số mệnh của năm chim sao? <cười> Haha, ba đầu, người thông minh một đời lại tự động và tử môn, lão phù kính thiên tạ địa đã giúp vân gia ta xả mối hận này. Đại trưởng lão vân gia quát chói tai, trong tiếng cười điên dại, bảo kiếm trong tay đã thúc giục kiếm quan vô tận, đồng thời trận kỳ trong tay cũng vùng lên. Chẳng tiền kiếm thu của vân gia Đồng thời ẩn vào trong đại trận Tuy không nhìn thấy thân hình Nhưng kiếm khí lạnh lạnh đại từ bốn phương tám hướng tuần ra Giống như là bất cứ lúc nào Bất cứ nơi đâu Cũng sẽ có kiếm khí vô tận vào tới Bởi một đất da của thân thể Đã bị kiếm khí xót đầy Giống như là bị lăng trì vậy Tiêm độc tử Quy luật bát môn vận chuyển của trận này là Phương Hành im lặng không lên tiếng Trong hai mắt lại hiền hóa ra phủ văn Thông qua âm dương thần ma giám khám phá ra bát môn kiếm trận, sau đó truyền vị trí bát môn cùng biết quy luật vận chuyển cho đại kim ô. Đại kim ô cũng không dám thở ơ. hai cái móng vuốt co duỗi bất định như là rút gần, vừa thôi hằng vừa nắm quy luật vận chuyển kiếm trận này ở trong đầu của mình, lại lấy thần niệm truyền lại cho phương hành biết. Trận này chính là trận đầu tiên trong 10 trận phong thiện, nhìn như là kiếm trận kỹ thực là kim hành đại trận thuộc một trong ngũ hành kiếm đạo vốn là. Đại đạo do vũ hành kim miễn hóa ra. Bây giờ người và ta hiên thủ. Quy luật vận chuyển đại trận này căn bản không làm khó được hai chúng ta. Khó khăn nhất chính là làm thế nào để thủ tiêu người thủ hộ. Trận này thuộc kim. Dựa theo thôi Diễn thì có thể dùng thuật pháp hành hòa hoặc là hoặc đơn giản hơn chút là lấy kim khắc kim. Bọn họ sử dụng kiếm đạo. Ta đây cũng sử dụng kiếm đạo. Phương hành tiếp tục phân tích. Lạnh lùng nói. Ta có một Viên kim hành pháp trùng cũng nên tới lúc sử dụng rồi. Nhìn kiếm chiều vô tận, quần quần tới trước mặt, ngậm bạc công pháp, phương hành cúi đầu, bàn tay lần úp. Lúc cha vợ chỉ điểm ta tu hành, từng nói thân ta hoài nghi có bảy loại pháp trùng, lúc đó còn chưa hiểu, sau mới hiểu được, một trong bảy loại pháp trùng hắn nói, chính là kim hành pháp trùng, chính là kiếm thai, năm đó trong huyền vực thu hoạch được. Kiếm thay chính là kim hành pháp trùng, truyền lưu thượng cổ. Phẩm chất không ai bằng kiếm thai của các người đều nuôi dưỡng trong đầu cần chăm sóc cẩn thận rất lâu mới càng lớn càng nhanh nhưng kiếm thai của ta lại không giống với các người không nuôi được chỉ có thể lấy kiếm dưỡng thai lấy chiến đấu để luyện pháp đây mới là dụng ý mà nó truyền cho ta vô danh công quyết trong lúc trao đổi với đại kim ô mắt của phương hành hơi sáng lên lóe sang hàn quang cứ tưởng tra vợ trong một tháng này chuyện chúng ta biết thuật hải tộc trên thực tế Hắn đang chỉ rõ đạo tu hành của ta. Trong lòng bàn tay của phương hành, Một chùm ô quang hắc sắc lớn trừng quả trứng gà, Ẩn chứa sắc ám kim, biến hóa bất định. Người có kim hành đại trận, Ta lại dụng kim hệ pháp trùng để áp chế. Trong chùm ô quang, Sắc kim sáng rực lên chiếu sáng mặt mày, Lãnh khốc của phương hành. Ha <cười> ha, ngay cả ngũ tổ nam chêm các rơi, Lúc phá kiếm trật đầu tiên của bọn ta cũng cần đổi lấy cái mạng. Lão phụ xem các người có bản lĩnh gì Như thế phương hành vẫn cứ bắt đầu Vân Giao lại có một phần không kiềm chế được Trong tiếng quát trói tai, tay Tay liền vung lệnh kỳ lên Ông ồn đại trận thứ nhất đã điên cuồng vận chuyển Kiếm tù Vân Giao thu hộ đại trận Theo đại trận mà phát động nhất thời phía sau phương hành Có từng mười mấy tia kiếm quang Trọt hiện lên đan thành lưới Chấm thẳng về phía phương hành cùng đại kim mộ Nhắm thẳng vào những nơi đại yếu của phương hành Các lão đầu tử dùng cái mạng đổi lấy phương pháp phá trận. Còn ta, dùng một trăm cái để đổi. Cũng ngày lúc kiếm ảo, kiếm quang ảo về phía phương hành. Phương hành đột nhiên động thân, thân hình lộn một vòng, rơi trên lưng của đại kim ô. Đồng thời bóp một quyết, luồng khói sành bay lên thiền đình, che đến thân hình ắn và đại kim ô lại. Mời mấy tia kiếm quang đan vào nhau, đập về phía đối phương, đang đứng yên, như đẹp bồ tới hư không. Kiếm tù vân ra kinh ngạc chấn động vẫn chưa biết có tình huống gì mới xảy ra kiếm ba đại thuật nhưng đúng lúc này phương hành bỗng nhiên xuất hiện sau lưng một kiếm tu trẻ tuổi của vân gia trong lòng bàn tay có một chùm ô quang nở rộ ra ma ý vô tận bàn tay lệch một cái chùm ô quang bên trong liền lóe thành một tia kiếm ý lanh lạnh như cắt đậu hũ thì một tiếng liền cắt đầu của tên kiếm tu vân gia tu vi kim đan sơ cảnh xuống kiếm tu xung quanh kinh hãi chấm vì kiếm tới phương hành đã lần nữa biến mất Không thiết tầm hơi nữa Xuất quyền nhập thần Kiếm ma đại thuật Sau khi hiểu ra chân ý của vô danh công quyết Do hắc sắc kiếm thai chuyển cho Vô danh công quyết này liền có tên Kiếm ma đại thuật Ngay từ đầu phương hành tu luyện cái gọi là công quyết vô danh Chính là kiếm ma đại thuật chưa có điều khó hiểu ra chân ý Nên hắn liền không dùng được kiếm thai Cũng không cách nào có thể biết pháp danh của pháp quyết này Đó là thuật pháp gì chấp lệnh của đại trường lão vân rào của vân gia trận to mắt trái tim phát đạnh giết cào kêu to phương hành như là xuất quỷ nhập thần làm cho ông ta cảm thấy không ổn lập tức vận chuyển đại trận tới cục điểm lấy nguyên lý đại trận để cảm ứng chỗ của phương hành tự như là khống chế một cái lưới lớn không ngừng phủ xuống nơi này mà phương hành đang di chuyển đang ở trong trận lực của tòa đại trận đều dồn vào một người vận dụng như ý cả tòa đại trận tấn công phương hành lại lớn tiếng cười to Thân hình lúc ẩn lúc hiện Một trùng quang trong lòng bàn tay Hiện ra kiếm ý vô tận Không chỉ ở trong bị đại trận này trói buộc Mà thân hình hành tẩu ở trong trận Không ngừng đục từng cái lỗ thùng trong đại trận Kiếm tù vân kiếm hộ trận Ở dưới ô quang trong lòng bàn tay hắn quét năng Mà từng cái đầu người rơi trên mặt đất nhiều mưa Kiểu ba đầu Đừng tàn sát chủ đối vân gia tận ước Có gắng đi đánh một trận đi Lúc này vân gia đó hoảng sợ Tô nỗi mồ hôi tranh nhau tắt ra Đau lòng gì máu Từng cái đầu người rơi xuống không chỉ là một con số Đó là tâm huyết của vân gia Mỗi người bồi dưỡng ra Đã phải lựa chọn từ vài chục tộc nhân vân gia trong ngàn Chọn một người làm mầm non tốt Lại hao tổn vô số tâm huyết của trưởng bối Để bồi dưỡng ra như lúc này lại như là cài trắng không đáng tiền Bị người ta cắt đầu xuống Cảm giác không đỡ này Quả thực là so với việc chứng kiến vân độc Bị phế còn mãnh liệt hơn Điều này còn chưa xong Ông ta đã không nhịn được mặt trực tiếp tuyên chiến Lúc đầu tu sĩ hộ trận Đều lấy lực lượng đại trận để dẫn người xông trận Thực sự không có biện pháp nào Mới làm trận trù Đứng ra đọa sức chính diện Tựa như là lúc mũ lão xông trận Thình linh cần phân ra bốn người đi chống đỡ Lực đại trận Gần như để một mình Long Kiếm Đình Đi tới đối kháng với Vân Giao Đây cũng là uy lực của đại trận sở hữu Chỉ là lúc này là bị phản ngược lại Cũng có biết tựa ma đầu đang sử dụng quỷ pháp môn gì Mà lại mượn đại thế vận chuyển của đại trận Để tàn sát tiểu bối vân gia Làm hại trận trù như ông ta Cũng không thể không liên thành quát Khiêu chiến Đại trận lại trở thành sự ràng buộc và liên vị ông ta Xem ra giết người còn chưa đủ Giọng nói của phương hành vang lên Ở một góc đại trận Hai tay vỗ vào nhau Ô quang bắn ra bốn phía Lại có bốn năm cái đầu người rơi xuống đất Từ lúc này Tiểu bối vân gia chết ở dưới kiếm quán Đã vượt qua 5 người 50 người Các đáo đầu tử dùng một cái mạng đổi lên một cơ hội qua trận Tiểu gia ta sẽ dùng 100 cái mạng để đối lấy cơ hội qua trận Chỗ khác biệt là bọn họ dùng mạng của mình Còn ta thì lại dùng mạng của các người Lão phù lừa bạn với người Bọn tiểu bối bị tàn sát như vậy Làm cho vân giao gầm thét Đường đường là chấp lệnh trưởng lão của vân gia Trận chủ thủ ngữ trận Thứ nhất lại rất khoát bỏ qua việc vận chuyển trung tâm đại trận thân hình đột nhiên trong về phía phương hành đang ở phía xa, sau đó kiếm khí lạnh lạnh trong bàn tay thẳng tắp đánh về phía phương hành. trong một kiếm này ẩn chứa sự tức giận của ông ta, đơn giản như là một giải thiên hà rơi từ trên trời xuống. bong một tiếng, ô quang trong lòng bàn tay của phương hành rơi lên, nghịch lưu bay lên cao đánh đứt kiếm quang của vân rào đang bay tới. ầm một tiếng, hai tia kiếm quang hắc bạch giao nhau, đan vào nhau, sau đó một tiếng ầm vang khuyết trương. Quấy động khắp nơi. Đại trưởng lão cứu mạng, có kiếm tu Vân gia thủ trận, liều mạng hết lớn, bị kiếm ký lan tới, hiện độ ra thân hình như là bị thương nặng. Ha <cười> ha! Phương Hạnh và Vân Giao chiến chiến việc tấn công một chiều, chưa dơ vào hạ phong, đáy mắt lại hiện lên một nụ cười. Ngươi, ngươi dùng tay! Vân Giao kinh hãi, kiếm tu hải phóng ra ngoài, chỉ là một kiếm chấm ra, giữa kiếm to lớn đã mất đi bóng đáng bóng dáng của tiểu ma đầu, nhanh chóng quay đầu lại thì lập tức nhìn thấy tiểu ma đầu đã quỳ dị vọt tới phía sau mấy tiểu bối vân gia bọn họ mới bị hiện hình từng tiêu ô quang lấy nhịn cắt nát kiếm quang mà mấy tên tiểu bối cấp thiết đánh ra ngoài sau đó cắt rơi đầu của bọn họ sắc bật âm lãnh thân hình lần đỡ biến mất được rồi tiểu bối vân gia mau mau lui ra phía sau lúc này vân gia đã không để ý tới nữa ông ta cũng không chịu được tàn sát như vậy vân gia không thể tổn thất bọn tiểu bối này được hơn nữa ông ta thậm chí mơ hồ phát hiện Đại trận mà mình đang bảo vệ lúc đầu còn trợ lực cho mình, nhiều lúc này lại mơ hồ để tiểu ma đầu tru qua chỗ trống. Hơn nữa kiếm ý ma tính trong bàn tay hắn ở trong đại trận kim hành có đạo tính tương sinh, pháp lực tương hợp, rõ ràng là nên áp chế hắn dưới đại trận kim hành. Ngược lại như là bị hắn rút đi lực lượng đại trận, dáng vẻ bệ vệ hung ác, điên quẩn. Nếu hắn muốn ra khỏi trận căn bản là không cách nào có thể ngăn cản, nhưng hắn lại cố tình giết chóc vô hạn, giống như là thực sự muốn tàn sát điều bối vân Không còn một bóng. Dưới tình huống như vậy. Ông ta đã không để ý tới đại trận vận chuyển nữa. Nói thẳng để tiểu bối vân ra. Rút ra viên đại trận. Rời xa vòng chiến. Còn chúng ông ta thì cũng bỏ lực đại trận. Muốn bằng vào kiếm đạo chân thực. Ở trận tâm chấm dứt tiểu ma đầu này. Nhìn bề ngoài. Thân là trận chủ mà mình lại bỏ quên lực đại trận. Coi như đã bị thua thiệt nhiều rồi. Thực được rất cực kỳ suy yếu. Nhưng đối vân rào. Ông ta cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Mà mình có thể làm Trận trụ không nổi Đại trận chưa tính đã bị phá Kiếm tu của Vân Gia đã bị sát khí trên người Phương Hành Làm cho sợ lầy bầy Nào còn khách khí gì nữa Sau khi nhận được lệnh này Lập tức rút lui ra ngoài sát biên giới của đại trận Rầm rầm trốn được phía sau Vân Giao Kim hành đại trận đến như vậy Ở trong chốc lát lại có vẻ trống rỗng Chỉ còn Vân Giao tay cầm kiếm Cùng với Phương Hành và đại kim ô Đứng đối diện ông ta ở phía sau Tiểu ba đầu người đã giết quá nhiều người của vân gia ta rồi, cái mạng này của ngươi không thoát được đâu. Vân Giao tức giận, căn bản không nhiều lời với Phương Hành. Sau khi khóa được khí cơ của Phương Hành, liền chở bàn tay cầm kiếm mang một thân nộ liễm vọt tới. Còn lúc này Phương Hành cũng không chút thay đổi sắc mặt, từ trong túi chứa vật lấy ra hắc sắc cự kiếm, lòng bàn tay hiện ra một chùm ô quang dung hợp với cự kiếm, lập tức tuôn ra ma ý. từng tia hắc diện bắt đầu cháy rực. Dọc theo thân kiếm Rõ ràng đám ma ý hiền hóa Mà sau khi hắn lịch thiên, Chém giả Một tiêu kiếm ý mạnh mẽ Tới mức khó có thể tưởng tượng được Xông thẳng lên trời Đụng vào kiếm ý Trong lòng bàn tay của Vân Dao. Bình thường không làm thật với các người Còn tưởng ta sẽ bị bắt nạt hay sao Trong tiếng hét bàn Kiếm khí hát bạch gào thiết quấn quyết Như là cuồng phong thổi tơi tóc. Trong sự hỗn loạn Cơ thể hai người đồng thời thuấn gì, Giao chiến gần nghìn kiếm Mũi kiếm dao động, tiếng kiếm rít vang khắp nơi, chạm vào tâm hồn của người ta. Tiếng kiếm đắng ùng ùng ở trong biển mây, sát khí hung ác điên cuồng quần quật ập tới. Vào lúc này đại kim ô cùng một đám kiếm tù của Vân gia cũng không nhúng tay vào, để đểệệ phương hành và Vân giao đấu kiếm. Một đám kiếm tu tiểu bối của Vân gia lúc này đã không tin vào mắt mình nữa, vốn tưởng rằng Vân Dao trưởng lão tự mình xuất thủ, kèm chấm giết tiểu ma đầu, chẳng qua là một việc tiện tay nhưng cho dù thế nào thì cũng không ngờ tới, Trần Chính động thủ đã hoàn toàn không xuất hiện giống như là tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ nghĩ Vân Giao trưởng lão sẽ ung dung kiếm thế thượng phong, nhưng mà cục diện đã lại khác. Sau một phen đại chiến, thế quân được thất, càng chiến tướng ma đầu càng trở nên mạnh hơn. Trong cuộc chiến Vân Giao càng chiến càng cảm thấy hết hồn. Lúc đầu trong lòng ông ta cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, muốn chém phương hành giữa kiếm của mình, nhưng đến lúc này ông ta thình định phát hiện ra kiếm đạo của ma đầu này lành lạnh đáng sợ, huyền ảo tinh thông, hoàn toàn khó nắm bắt Lúc đầu ông ta tưởng đó là âm mưu quỷ kế. Nếu mình có được cơ hội dùng một kiếm chém giết điều quỷ, cùng với sức mạnh cùng cùng mình đánh một trận, thậm chí lấy tu vi trung kỳ đánh tan mình. Trước đó ông ta luôn thi triển âm mưu quỷ kế, nhưng mà trên thực tế chỉ là không chịu chiến diện nghênh chiến mà thôi. Chỉ cảm thấy kiếm đạo của tiểu Ma Đầu càng ngày càng sở quyệt. Từ lúc đầu ngây ngu bị mình ép trái phải đến cuối cùng càng rút càng thuần thục hơn kiếm đạo như là sông lớn hùng hồn trùng trùng điệp điệp vô cùng vô tận ép tới bản thân bị bó tay bó chân trong lòng Vân Giao vừa giận lại vừa sợ bỗng nhiên kêu một tiếng khí tức toàn thân tăng vọt thi triển bíu thuật của Vân Giao một thân lực lượng vọt ra ba gấp ba xuất kiếm hung ác như là thuồng luồng lão phù tu hành một đời kim đan đại thừa không tin sẽ thua trong tay tiểu quỷ như ơi trong một kiếm này Vân Giao đột nhiên có ý liều mạng. Dùng hiểm chiêu, phát ra sát khí Nếu tiếp tục đâu nữa Ông ta sợ mình sẽ bị kiểu ma đầu giết chết Ông một tiếng Một tiêu kiếm hồng bắt đầu từ Vân Hải Mang theo tư thế không ai bằng chấm thẳng về phía Phương Hành Chỉ là một kim đan đại thừa Chỉ một kiếm tu của Vân Gia Cũng dám càn đường của ta Lúc này Phương Hành Đầy mặt là vẻ hung ác điên cuồng Ánh mắt âm trầm Hắc sắc cự kiếm nhắm thẳng lên trời cao Muốn đánh bại ta mời nguyên anh tới. Sau tiếng sống giận vang lên khắp nơi, trên hắc sắc cự kiếm bỗng nhiên có một luồng sát khí đáng sợ phát ra. Một thanh hắc sắc cự kiếm lại tựa như là biến mất vào lúc này. Sau đó hóa thành một tia ô quang bắn về bốn phương tam hướng. Sau đó lại hội tụ vào một chỗ vặn vẹo vướng víu Sau đó lại nổi lên một tia kiếm quang ô sắc kỳ thế khó có thể ngăn lại đụng thẳng vào một kiếm của vân giáo. Sau đó ở mầm chấn động bên trong trận đầu tiên. Mây khói tuôn ra Thiên địa kịch nhật chấn động Giống như căn cơ của trận này Đã bị giao động Lúc này ngay cả đại kim ô Cũng giữ hai cánh lên Bảo vệ thân thể phòng ngừa bị kiếm khí tán giật thường tích Mà một đám kiếm tu tiểu bối của Vân Gia Cũng thề lương khoảng sợ Liệu mạng lấy kiếm quang ra thủ ngự Nhưng vẫn chưa có bởi người Bị kiếm khí gào thét Ảo tới kích thường Kêu lên thảm thiết Rồi rơi xuống mặt đất Pháp y bị nghiền nát kiếm pháp hộ thần cũng cứ thế xuất hiện vết rạn đất, vân rào đạp trên không trung liên tục không ngừng nuôi lại, bước đi nặng nề đạp trên hư không như là đạp trên sóng lớn. Lúc này ở trên người đại trưởng lão của khổ hải vân gia khắp nơi đều là vết thương vô cùng chật vật, khí cơ khắp khắp tới cực điểm, tóc ở trên trán rối bầy vô lực rũ xuống, còn phối hợp kiếm ở trong tay chế tạo từ bí pháp của vân gia lại lấy huyết nhục của ông ta. Ôn dưỡng lại, ngàn năm đã vỡ thành mảnh vụn, Chỉ còn lại là một đoạn dài hơi nửa thức Còn không chung với đối diện ông ta Phương hành tầm hắc sát cựu kiếm Từ xa nhìn ông ta Khí tức mạnh mẽ, sát khí như là mây lượt Quả nhìn càng đánh càng hiểu Phải lấy chiến đấu nuôi kiếm Hắn con mày Lầm bầm một câu Nhìn trùm ô quang trong đồng bàn tay Chỉ là kiếm đạo của Vân Gia Làm đá bài đao còn kém một chút Không bài ra nổi chân ý của kiếm ma đại thuật này phụt một tiếng, vân dĩ đã trọng thương, vân giao đột nhiên nghe thấy lời này, từ cưỡng ép áp chế thường thế sát bạo phát ra, phun ra một ngụm máu tươi. đây là trông trọng sao? ta đường đường dùng kiếm đạo của vân gia đã truyền thừa bao nhiêu đời của thần châu rồi, trong mắt hắn lại chỉ là đá mài đó, hơn nữa còn là một viên đá mài đang còn chưa đủ tốt. một loại hận ý như điên cuồng sinh sôi trong lòng ông ta, đầy mặt ông ta là sự tức giận, trầm ngâm nở nụ cười, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn. Càng rút càng điên cuồng, loại tiếng cười này ngay cả chưa trở bối của Vân Gia thì cũng không nhịn được mà dung như cầy sấy. Vừa kinh hoàng, vừa lo lắng nhìn ông ta. Còn Vân Gia thì lại không để ý tới tất cả. Tiếng cười càng rút càng vang, đến cuối cùng giống như là tiếng sấm, mênh mông quần quẩn. Lão phù kim đan đại thừa, chấp trường phù lệnh Vân Gia đã 300 năm. Làm sao có thể thua trong tay một tên tiểu bối chỉ có kim đan trung kỳ còn con như ngươi? Ánh mắt lão sáng ngời, sẵn sọng hết lớn. Lão phù không thể bạn được Một trận này người cũng không thể nào vượt qua được Ha <cười> Tiếng vàng như là thủy tinh Bị nghiền nát vàng nền trong cơ thể ông ta Khí cờ ở người ông ta Bỗng nhiệm khá quá dị Đại trưởng lão Không cần phải như vậy Giờ khắc này vài tên kiếm tu tiểu bối của Vân Gia Có kiến thức cao minh một chút Đã kinh hãi, liều mạng kêu to Trong tiếng kêu của bọn họ Tựa như là muốn tiến lên ngăn cản Vân Giao Nhưng lại không dám tiếp cận ông ta Trong vô thức, muốn cách ông ta càng xa càng tốt Những người này cũng đã nhìn ra lúc này Vân gia đang nghịch chuyển Kim Đan Điềm báo là muốn tự bạo Kim Đan Lão phụ mang tựa bối của Vân gia Ra ngoài thủ trận Từ thương thảm trọng Nếu trở lại khổ hại Thì cũng không có mặt mũi nào mà tiếp tục làm chức đại trưởng lão nữa Nói không chừng Còn sẽ bị nghiêm phạt Cùng với đó Lão vụ đường đường là kiếm tù Kim Đan Đại Thừa của Vân gia Đại biểu cho kiếm đạo của Vân gia Làm sao có thể bại Làm sao có thể thất bại được huống chi là thua trong tay một tiểu như chỉ có kim đan trung kỳ dược ngươi Nếu chuyển ra ngoài Kiếm đạo của Vân Gia Làm sao có thể chỗ đặt chân được nữa đây Vân Gia cắn răng nói nhỏ Ánh mắt thùng ác nhìn về phía phương hành nghịch chuyển kim đan Đồng thời vọt về phía phương hành Chỉ là tiểu ma đầu thoạt nhìn dường như là hoàn toàn không hề lo lắng Như không có chuyện gì xảy ra Thò tay và móc mũi Tiểu ma đầu cùng chết đi cũng coi như là kết thúc không thắng bại vân giao đột nhiên hết lớn cua kiếm gãy như là muốn toàn lực nghịch chuyển kim đan vọt về phía phương hành xem liêu vân chí của đại kim gia ta đây nhưng vào đúng lúc này bỗng nhiên có một vệt kim quang đâm ngang vào tới dồn đa phần được chú ý trên người phương hành của vân giao vào nó sau đó một đóa kim quang xông tới tiếp đó lại là một trào lại thêm một cánh sau đó đầy đầu bùm bùm đánh loạn một trận đánh cho tên đại trưởng lão của khổ hải vân gia đã nổ mạnh hết đà, cho thất linh bát lạc giống như là một cái túi rách rơi xuống đất. nghịch chuyển kim đan, nghịch chuyển cây giấm ấy vào lúc này kim ảnh rốt cục hơi ngừng thân hình lại, ngạo nghễ phù không giọng nói thở, ơ. thật coi như đại gia ta tới sám náo nhiệt đấy sao? sát bên giới đại trận, còn lại một đám kiếm tu tiểu bối của vân gia bỗng nhiên cảm thích cực kỳ tuyệt vọng. rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta lại cảm thấy có một loại khí thức không rõ? giờ vận già chấp lệ của đại trưởng lão, Mang một trăm kiếm tù tới xuống trận, Cộng thêm uy lực của kim hành đại trận, Sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ? Trong trận thứ nhất, Mãi lâu không có một tiếng động nào, Làm cho một đám tu sĩ ngoài trận nhau nhau suy đoán, Từ lúc nào, Từ lúc mới bắt đầu, Đã nắm chắc, Tới bây giờ, Tâm thần không yên, Một loại cảm giác khủng hoảng khó tả Nảy sinh trong lòng bọn họ. Vẫn tưởng rằng từ ma đầu giả dối kim đan trung cảnh, đến trong đại trận tất sẽ không có chỗ tốt. Nhưng bọn họ lại mơ hồ có cảm giác, không được chuyện này lại có phần phát triển theo hướng không ổn. Sau một hồi lông, mây khói bao phủ trong trận thứ nhất, bắt đầu lưu động. Sau đó chậm rãi tán đi, đại diện cho trận thứ nhất đang ngừng vận chuyển rồi. Chúng tù lập tức đồng thời truyền ánh mắt lo lắng cùng thần niệm về phía đó. Lại chỉ có thể nhìn thấy trong trận thứ nhất, có đại kim ô dương cánh bày ra. Ở phía sau đó là phương hành Đang chậm rãi đi ra Đống hỗn độn đầy đất Trận kỳ tán loạn, Cùng với Một đống đầu người Sao lại có nhiều người chết như vậy Sau khi mây khói tàn đi Một cảnh tượng kích thích Ánh mắt của chúng tù ở trên núi hiện lên Trái tim như lệ bi bố tạ gõ một cái Một đống đầu người Sắp xếp cực kỳ chỉnh tề, Rõ ràng cho thấy bị người ta dùng một cách thức Xào rượu chồng lại với nhau Ở phía trước đống đầu người này Chính là một trong ngũ đại lão đại tuyết hơn Khoanh chân tạo hóa Lòng kiếm đỉnh Phối kiếm của ông ấy cắm ở trên người Hơn nữa Đầu người đầy đất này giống như là Có một cái điện tế Ông ấy chết trong kiếm trận do Vân Gia bảo vệ Tiểu ma đầu liền dùng đầu của Vân Gia Tế ông ấy Một cảnh này đối với chúng tu tạo thành sự tấn công quá kinh khủng Đây là năm sông trận Hay là sát sinh Còn thủ trận Vân Gia Đã chết toàn bộ sao Cái đầu người ở trên cùng của đống người đầu người rõ ràng chính là đại trưởng lão Vân gia, Vân gia, hắn, hắn đã dứt sạch kiếm tu của Vân gia, không biết đó là do ai, hôi lên một câu, giọng đó tuyệt vọng và phẫn nộ, âm một tiếng, giống như là đốt lên đường giận của chúng tu thần châu ở chân núi, sự tức giận tăng vọt, liều mạng làm ăn, tiểu ma đầu, hạ thủ cần gì phải ác như vậy chứ, sát nghiệp nặng như vậy, người đến bị chém thành muôn bản, không nói tới Vân gia sẽ làm gì, lúc người xuống núi, lão phu sẽ không bỏ qua trong ngươi. Trong tiếng của đám tu sĩ Thần Châu đang gần lên Chúng tù của Nam Chiêm Lại đều trầm mặt Bọn họ cũng cảm thấy phương hành đằng đằng sát khí Cũng không cảm thấy sợ hãi Mà còn cảm giác khoái ý dân trào Không ít người dơ tay Lên âm thầm khuyến khích Chỉ là không dám hết lớn mà thôi Còn Lê ông ý lúc này thờ vào nhẹ nhõm Về mặt căng thẳng đã hơi giãn ra Đốt ngón tay Bị bóp tới trắng bệnh Ba vị đạo trù bác tam đạo Lúc này sắc mặt cũng âm trầm Giờ cái nhìn của bọn họ Tiểu ba đầu này cho dù có thể xông trận được thành công hay không Giết chắc như vậy Chắc chắn đã đụng trúng chỗ đau của chúng đạo môn Của bắc vực rồi Một chấp lệnh trưởng lão Lại cả một trăm kiếm thu nổi bật Đây dường như là phế bỏ khổ hải vân gia Một đại thế gia Nhiều máu tươi như vậy Bao nhiêu năm mới bù lại được đấy Những người thù trận chết sau người lệnh Với người này Giết không tha Đạo chủ phù khí đạo đã không nhịn được Mà lệnh đủ khét lớn chừng nói như là lôi ông quần quận truyền khắp phong thiện sơn. Bọn họ thực sự đã nổi giận rồi. Trên thực tế nếu không phải chuyện này đã bị làm lớn lên, long quân cùng một vài cao nhân tỏ thái độ không rõ đều tách chân núi phong thiện sơn, mắt lạnh quan chiến. Lúc này, bọn họ cũng suy nghĩ một muốn tự mình xuất thủ tiêu diệt tên tiểu ma đầu này. Chỉ có điều tình hình trước mắt rõ ràng là không được. Thần Châu là một nơi nói tới quy củ, phong thiện sơn lại càng đại diện cho quy củ lớn nhất. Đây tuyệt đối là không phải có thể làm sang làm bậy. Đừng nhìn hiện tại chúng tôi ở trên núi đang tình cảm quần chúng, Phật uất thay người đã chết, dường như là nhất trí đồng ý tiêu diệt tiên tiểu ma đầu. Nhưng nếu bọn họ dám vi phạm quy củ của nơi này, chính là sai lầm lớn, chỉ sợ địa vị thống lĩnh Bắc Tam đạo của bọn họ cũng sẽ bị giao động. Mà lúc này Phương Hành đang ngồi sồn trước người của Long Kiếm Đình, không biết nói thầm mấy câu gì, nghe được phía dưới ồn ào náo động, thì hắn không phải là một người không dám cãi lại lạnh lùng đứng dậy, khét một câu xuống phía dưới. Ai không phục, đi lên thủ trận. Một câu hét lớn này vẫn cả chân được, dễ nhiên để ép tiếng quát mắng ở chân núi xuống, quân quần vang trong núi. Còn tu sĩ thần châu sau khi thoáng yên tĩnh lại, âm một tiếng, càng tăng thêm sự tức giận. Đây là đang khiêu khích chúng tu thần châu ta sao? Ta tung nguyên thủ quan tiêu diệt tiểu bắt đầu này, khinh người quả đáng, để ta tới thủ quan đứt thời thực sự có không ít tù sĩ nổi giận đùng đùng sấn tay áo lên ý muốn xông lên thù trận. Còn phương hành nhìn chúng tu thần châu ở phía dưới đang đang tức giận thì chị hư lại một tiếng bỗng nhiên chặt nhảy tét sườn núi mặt nhìn xuống chúng núi chúng tu dậy núi từ trên cao nhìn xuống vỗ cái bụng nhỏ một cái bàn tay hơi duỗi ra dao động thêm một động tác đào háng sau đó liên tục cắt đền cười ha ha phi thân vọt về phía trận thứ hai. Làm cho chúng tu của thần châu bắc vực Đều tức giận xỉ mũi. Đây cũng không phải là khiêu khích Chuyện này con mẹ nó Chính là đang vũ nhục Vũ nhục chúng tu bắc vực bọn ta Nhất thời chúng tu hầu như đều sôi sùng sục lên Như là thủy chiều bắt đầu dâng lên Khuếp bao nhiêu người xông đến chỗ sung yếu trên ngọn núi Để tiêu diệt tiểu ma đầu này Bình tĩnh chờ nóng Người này có thể qua cửa thứ nhất Chẳng qua được cơ duyên xào hợp thôi Còn cửa thứ hai thuộc tính của đại trận tuyệt nhiên là khác với trận thứ nhất, cho dù là hắn hùng ác điên cuồng gấp đôi, thì cũng không thể nào dễ dàng qua được. để chúng ta mỏi mắt trông chờ xem hắn bị trấn áp như thế nào. đến lúc này, ngay cả đạo chủ âm linh đạo cũng không khỏi hét đứng một câu, chấn an sự tức giận của chúng tu bắc vực.